Truyện ngôn tình hay, xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với tập 2, bộ mới của tác giả Du Phong Vân, qua giọng đọc của MC Kim Thành. Mời các bạn cùng lắng nghe. Cô ngồi dậy, hai chân buông thõng xuống giường, đôi mắt trong vắt như người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, đẹp trai như bức tượng đang ngồi trước mặt, giọng trong trẻo thanh thoát. Cậu cả đúng thật là người tốt, ơn này chắc phải dùng tấm thân để báo đáp mất thôi. Cậu cả nhét nhẹ khóe mắt, đôi môi mím lại, ánh mắt bén như chim ưng, phóng thẳng về phía hỉ hỉ, xem chút nữa đã không nhịn được mà mắng người. Cô gái này lúc ngủ trông an tĩnh, xinh đẹp như một nàng thơ. Thế mà lúc tỉnh táo thì miệng lưỡi lại trơn trù, ăn nói như một tên lưu manh chuyên dụ dỗ con gái nhà người ta. Rõ ràng là khác biệt một trời một vực. Hỉ hỉ không hiểu suy nghĩ trong đầu cậu cả, thấy cậu im lặng cô lại càng thích trêu chọc. Sao cậu cả im lặng vậy? Hay là cậu muốn em báo đáp bằng một cách khác để em nghĩ xem, cậu thích một đêm hay một đời? Không chịu nổi ánh mắt tròng ngẹo của cô gái trước mặt, cậu cả buộc phải lên tiếng. Không cần cô báo đáp, nửa phút cũng không cần, đừng nói là một đêm." Hì hì chớp mắt, nhìn chằm chằm người đàn ông, hàng lông mi cong cong dao động như đang nhảy múa. Là ai đã làm cho cậu cả giận vậy? Hay là em ngủ quên nên cơ làm cậu giận? Vừa rồi cậu còn an ủi em Vậy mà mới có chút xíu đã muốn quên người ta rồi Cậu không sợ em buồn sao Chồng cô giống đang buồn lắm mà Hì hì long lanh ánh mắt Khóe môi mím lại Thoát cái đã từ vui vẻ Chuyển sang buồn phiền Muốn có bao nhiêu buồn liền có bao nhiêu buồn Bây giờ giống buồn chưa ạ Cậu cả lần nào cũng tuyệt tình với em Làm trái tim nhỏ này của em á Đau muốn chốt Vừa nói hì hì vừa ôm ngực Bộ dạng giống như đang rất là đau lòng Ánh mắt còn long lanh Như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi nước mắt Mà bộ dáng tủi thân út ước này của hỉ hỉ Bỏ thực đã làm cho cậu cả phải ngứa ngáy Rõ ràng Biết cô chỉ giả vờ Nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy có chút gì đó thương giót Muốn giang tay mà che chở Cố gắng dằn cảm xúc không an phận xuống Trong mắt cậu cả toàn là sự lạnh lùng Giọng nói cũng vì vậy mà cứng ngắc Đừng làm bộ nữa Tôi không tin cô Nói đi Cô đến đây để làm gì Hì hì vẫn thích đùa dai Ánh mắt ngập nước nhìn người đàn ông lạnh lùng Âm giọng run run như sắp khóc Giống như là đang rất sợ hãi Cậu nói gì vậy Sao cậu không tin em Chỉ là một cô gái yếu đuối Cậu hỏi em thế này là có ý gì vậy Đến đây để làm gì là như thế nào Cậu nghĩ em là người xấu sao cậu cả Cậu cả tức chết Cái biểu cảm oan ức này của hì hì Cậu thật sự rất muốn đi tới đá cho cô một cái. Có điều suy nghĩ vừa mới lé lên thôi là cậu đã thấy không nỡ rồi. Rõ biết là người đang giả vờ, thế nhưng cậu vẫn mềm lòng mới tức chứ. Không thể tin là giọng nói cũng đã dịu xuống. Lúc nghe thấy giọng nói mình vang lên, chính bản thân cậu cũng cảm thấy quá mức ngạc nhiên. Tôi cũng không có nói cô là người xấu. Hỉ hỉ hức lên một tiếng, mì mắt khẽ chớp, dưới đuôi mắt nốt rửa son như tăng thêm cảm giác đẫm lệ. Cậu hạt nộ người ta mà nói là không có ý nghĩ như vậy Rõ ràng là cậu đang nghĩ em là người xấu Nhưng em xấu ở chỗ nào chứ Cậu, cậu thật quá đáng Cậu cả Bị loại biểu cảm này của hề hề bức điên Cũng làm cho tâm can ngứa ngáy không ngừng Nếu không phải cậu có bản lĩnh Thì có lẽ cậu đã không nhịn được Mà đi tới che chở cho cô gái nhỏ nhắn yếu ớt này rồi Bất kỳ một người đàn ông bình thường nào Cũng đều không thể kháng cử lại vẻ mỏng manh Như nụ hoa cần được che chở này của hỷ hỷ Nếu trước kia có đát kỷ Thì bây giờ có hỷ hỷ Đều là mỹ nhân họa quốc Một tay giết chết bá vương Sửa giọng Cậu cả không nhịn nổi khi thấy hỷ hỷ đau lòng Thái độ của cậu cũng mềm mại hơn trước nhiều Rõ ràng là có cả sự dung túng trong đó Được rồi Nghiêm trình đi Tôi sẽ không mắng cô nữa Thấy thái độ cậu cả đã khác Hỷ hỷ khoái chí trong lòng phải ngược chết người đàn ông này thì mới vừa lòng cô. Trong lòng nghĩ khác nhưng biểu hiện lại khác, hi hi giã vờ lau nước mắt, khóe môi mím lại, cũng không thèm nói năng gì. Ai bảo dọa cô làm gì, cô không phải người dễ dỗ đâu. Cậu cả thấy cô gái trước mặt không giận dỗi nữa, trong lòng cậu thở nhẹ ra một hơi, lúc này mới cất giọng. Bây giờ thì nói chuyện một chút nào, tại sao cô lại ở đây? Hi hi vẫn không trả lời. Mắt không còn rơm rớm nữa, nhưng nét mặt vẫn mang vẻ ủy khuất. Nốt rùi son dưới khóe mắt càng làm tăng thêm vẻ diễm lệ mong manh. Lúc này, hỉ hỉ như một đóa hoa kiên cường, hứng chịu một trận mưa lớn. Tùy vẫn hiền ngang kinh diễm, nhưng lại khiến cho lòng người không khỏi đau lòng suýt xoa. Cậu cả không thấy hỉ hỉ trả lời, nhất thời không biết phải làm sao với cô. Rõ ràng cô gái này là đang giả vờ với cậu, thế nhưng tận sâu trong lòng, Cậu vẫn không muốn vạch trần làm tổn thương. Đổi tư thế ngồi, ánh mắt càng lúc càng sâu kín. Cậu cả nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh, ngập nước của hỉ hỉ. Ít hầu chuyển động. Trong con người đen lái kia, chỉ toàn hình ảnh gương mặt tinh xảo của hỉ hỉ. Cậu biết rõ ràng là cô gái này đang giận dỗi. Cũng biết khi giận dỗi thì cần phải được dỗ dành. Nhưng mà trước giờ, cậu luôn cảm thấy chuyện dỗ dành người khác là rất phiền. Còn để giỗ cô gái này thì... Hì hì bị cậu cả nhìn chầm chầm Đến nóng hết cả mặt Tuy tính tình cô phóng khoáng thoải mái Nhưng không có nghĩa là không ngại Khi bị người khác nhìn chầm chầm Được rồi, không chơi nữa Hôm nay đến đây thôi Lạt mềm buộc chặt, lấy nhu thắng cương Ông nội cô đã dạy như vậy rồi Hì hì cố tình Tránh ánh mắt của cậu cả Cô bước xuống giường, cắn môi Mí mắt sụp xuống Hàng lông mi run run Mềm yếu không thể tả xiết Giọng nói ngập ngừng như đang chịu uất ức Càng nghe càng sống như âm thanh Của sự nghẹn ngào Tôi biết cậu cả ghét tôi Cũng biết cậu luôn nghi ngờ Con người tôi không trong sạch Tôi cũng không biết đã làm ra chuyện gì Để cậu cả phải Khi dễ tôi tới mức như vậy Tôi thật sự đã quên hết rồi gương mặt này là cha mẹ ban cho Nếu người khác yêu thích mến mộ Tôi cũng không thể nào bắt người ta Phải chán ghét mình Hơn nữa trên đời này Cũng đâu có ai muốn bản thân mình bị người khác ghét Đừng nói tôi là một cô gái Xem như là tôi đã làm phiền cậu cả trong thời gian qua đi Cảm cảm ơn cậu Nói xong Hỉ hỉ không thèm nhìn cậu cả tới một cái Giất lời thì liền đi thẳng ra ngoài cửa Thoát cái đi như bay Mặc kệ cậu cả đang cảm thấy như thế nào Cũng không tin là sau khi Cô nói mấy câu này Mà tâm tình cậu cả có ổn được Mới là lạ Đúng thật Là cậu cả không nghĩ tới chuyện Hì hì nói xong sẽ bỏ đi Nhìn cô bước ra ngoài Để lại hình ảnh tấm lưng mảnh mai run run Khắc sâu vào đáy mắt cậu Nhất thời làm cho cậu có chút ngần ngơ bờ vai run lên như thế Giọng nói nghẹn ngào Còn bỏ đi trong đau lòng Rõ ràng là phải chịu bao nhiêu tổn thương như vậy Cậu không nghĩ là bản thân đã làm gì quá đáng Nhưng cảm xúc ủy khuất của cô gái kia Lại quá chân thật đi Ánh mắt long lanh, ngập tràn tùy hồn kia vẫn còn hiện rõ trong mắt cậu. Làm cho lòng cậu cũng ổ rũ theo. Đã nói sẽ lấy lại công bằng cho người ta. Nhưng cuối cùng thì... Điên thật rồi. Hì hì sau khi tỉnh dậy được đích thân Phú Hiền và Mỹ Hạnh hỏi thăm. Tuy ánh mắt bọn họ không chân thật cho lắm nhưng thái độ cũng được xem là quan tâm. Phú Hiền còn bảo hì hì về nhà nghỉ ngơi trước đi. Việc ở nhà nhất lượng Để mọi người lo cho Cô không cần động tay vào bất cứ việc gì nữa Hì hì đương nhiên biết rõ Chuyện ngã thang vừa rồi Đã làm cho Vũ Hiền gión rén không ít Tuy cô chỉ là người làm Nhưng ít nhiều gì Nhưng ít nhiều gì Cô cũng là người của phe dì mười Còn được dì mười rất cưng chiều nữa Còn con gạo là người của Vũ Hiền Chuyện này ai cũng biết Bây giờ hai bên tranh chấp Cô còn bị ngã thang leo Tuy không bị thương, nhưng cố ngã vừa rồi của cô ai cũng nghe thấy, phe Vũ Hiền có muốn chối cũng không chối được, chưa kể đến chuyện cô còn được cậu cả nhà nhất lượng quan tâm, đích thân bảo vệ. Vũ Hiền lúc này không gián đến danh mặt thì mới lạ đấy. Tuy chuyện này chỉ là chuyện nhỏ của người làm trong nhà, nhưng nếu để truy cứu ra thì cũng không phải là chuyện nhỏ đâu. Nếu dì 10 muốn lợi dụng chuyện này để hạ bệ bên phe Vũ Hiền Thì Phú Hiền dù có cái ô to hơn nữa Cũng không có miệng mà cãi Con gạo lần này chơi một cú bóp cổ đồng đội Đúng là không sợ kẻ thù mạnh Chỉ sợ đồng đội ngu như heo Hì hì tất nhiên không ngược đãi bản thân mình Sau khi được hỏi thăm Don Đà Cô liền thăm rong đi về Cũng không có ý định ở lại Chạy bàn đãi tiệc cho nhà nhất lượng Ban đầu tới đây Cũng đã dự tính sẽ tìm cớ chuồn vào lúc đãi tiệc Bây giờ được công khai chuồn đi đường Hoàng Cô chắc chắn sẽ không làm khó người khác đâu Hì hì nhìn cổng lớn được mở rộng Xe hơi sang trọng nối đuôi nhau chạy vào trong sân Nhìn thấy khách hứa đang bắt đầu kéo tới Nên cô chọn cửa phụ đi ra Có điều mới vừa bước ra cổng Còn chưa kịp gọi xe Thì đã nhìn thấy một chiếc xe hơi đỗ gấp trước mặt cô Trong chiếc xe còn có hơi quen quen Cửa xe mở ra Cậu tư bước xuống Một thân đổ Tây Âu lịch lãm tay tháo chiếc kính đen ngầu lòi ra khỏi mắt để lộ ra gương mặt hổ ly đẹp trai đầy phong lưu. Bước đến trước mặt hỉ hỉ, cậu tư nhìn cô, ánh mắt và giọng nói đều rất đa tình. Lên xe, cậu đưa em về. Hỉ hỉ, không có bao nhiêu yêu thích người đàn ông miệng lưỡi này. Cô tất nhiên từ chối. Không làm phiền cậu, tôi tự bắt xe về được. Cậu không thấy phiền, để cậu đưa em đi trả thù con gạo. Hỉ hỉ nhíu mày, Câu nói sau rõ ràng đã làm cô ngạc nhiên. Cậu nói gì cơ? Cậu tư thanh cười cười, vẫn là gương mặt đẹp trai cùng đôi mắt đảo hoa đặc trưng. Con gạo dám chơi em, để cậu đưa em đi chỉnh chết nó. Em thấy sao? Thấy hỉ hỉ chưa trả lời ngay, cậu tư nhanh chóng chống nảnh, cười đến rực rỡ. Không phải chứ, đừng nói em nhát như vậy nha, bị người ta chơi cũng chẳng trả thù. Hỉ hỉ không vì lời kích động này mà bị kích động. Có điều cô lại khá hứng thú Với lời mời gọi này của cậu Tư Chỉnh chết con gạo Cậu định làm cách nào Cậu Tư nở nụ cười đầy kiêu ngạo Và tự tin, rõm rạc Em muốn biết thì đi theo cậu Đảm bảo đủ vui vẻ Nghe cũng hay hò đấy Đáy mắt sáng lên Hiện rõ tia hứng thú gật đầu Thái độ hỉ hỉ vô cùng dứt khoát Nói là làm không một chút ngại ngùng Vậy thì đi thôi Thấy hỉ hỉ đồng ý Cậu tư thành bật ngón tay cái cho cô Sau đó nhanh nhẹn mở cửa xe Cho hỉ hỉ ngồi vào trong Nụ cười rực rỡ treo suốt ở trên môi Hiếm khi có một lần tiểu mỹ nhân Chịu mở lòng với cậu Cậu mừng còn không kịp nữa là Không thể không tranh thủ Chỉ cần một nụ cười của mỹ nhân Muốn bấy nhiêu giang sơn Cậu tư đây đều trọt bủ bấy nhiêu giang sơn Không nuốt lời Phía dưới khách hứa bắt đầu tới Cậu cả vừa thay xong bộ Tây trang Trợ lý lúc này đang ở phía sau báo cáo vài chuyện. Khách đã đến, ông chủ gọi cậu xuống tiếp khách thưa cậu cả. Cậu cả gật đầu, cậu không trả lời, ý là đã biết. Trợ lý lại tiếp tục báo cáo. Vừa rồi cô Hỷ gặp cậu Tư Thanh ở trước cổng nhà. Hai người nói chuyện vài câu, cô Hỷ lên xe cậu Tư, cả hai đã cùng nhau rời đi. Hành động đang đeo đồng hồ của cậu cả có hơi khựng lại. Có điều rất nhanh sau đó, cậu nhanh chóng trở lại bình thường. Xem như điều vừa nghe thấy chỉ là không khí Không có chút dư lượng nào Ở trong lòng cậu Còn người đèn nháy Đáy mắt sâu thăm thầm Trong lòng cậu cả không dao động Cũng không ai rõ là cậu đang suy nghĩ điều gì Một cô gái nhỏ lại có sức hút như vậy Đến cậu cũng cảm thấy khó tin Chiếc xe hơi đắt tiền chở cậu hai quý và cậu ba ngọc Vừa chạy tới trước cổng nhà nhất lượng Đã nhìn thấy cậu tư thanh Mở cửa xe mời hỉ hỉ lên xe Trong tầm mắt của cậu hai quý Cô gái xinh đẹp hơi nghiêng người, trên mặt không rõ vui hay buồn. Chỉ thấy được góc nghiêng, gương mặt với các đường nét vô cùng tinh xảo Làn da cô trắng như tuyết, tóc đen được búi thấp sau đầu, vài sợi tóc mái hai bên buông thỏng bay bay theo gió. Đẹp đẽ, yêu kiểu đến từng chân tơ kẽ tóc. Sự xinh đẹp này của hỉ hỉ đã làm cậu hai quên mất đi, đứa em trai đang cười nhe răng là tư thanh. Trong mắt lúc này chỉ chứa đựng được hình ảnh của cô gái mà cậu thầm để ý. Nhìn thấy được ánh mắt nóng rực của anh trai mình, cậu ba Ngọc thu lại tầm mắt. Đáy mắt sâu kín, che giấu một tâm tư không để cho ai phát hiện được. Ánh mắt cậu ba, dịch chuyển, nhìn xuống cổ tay mình. Trên đó vẫn còn đeo một sợi dây đỏ nhỏ mảnh trái ngược hoàn toàn với những đường gân tay mạnh mẽ. Ngón tay khẽ sở lên sợi dây đỏ, cảm xúc trong lòng phức tạp vô cùng. Cô gái đã từng tặng sợi dây đỏ này cho cậu, chẳng lẽ đã quên đi tình cảm mến mộ, nồng nhiệt mà cô dành cho cậu rồi hay sao? Thật sự, đã quên sạch sẽ hết rồi sao? Hì hì đi cùng cậu Tư Thanh, suốt một đoạn đường, cậu ấy nói nhiều như trước giờ chưa từng được nói. Hì hì nghe nhiều mà ong hết cả hai tay, nếu không phải người đàn ông này, mặt mũi cũng được, còn chờ cô đi chỉnh con gạo, thì có lẽ cô đã đá cho cậu rớt ra khỏi xe rồi. Nói nhiều thật, trước giờ cô chưa từng thấy đàn ông nào nói nhiều như vậy Cậu Tư vẫn còn luyên thuyên về một nhà hàng nào đó có món gì đó rất ngon Hỷ hỷ không nhịn nổi nữa, cô thẳng thừng cắt ngang lời cậu ấy Cậu Tư, bình thường cậu cũng nói nhiều như vậy à Cậu Tư nhìn hỷ hỷ, nụ cười đẹp trai sáng lạn Gặp người thích hợp mới nói nhiều Hỷ hỷ nhìn cậu, cảm thấy trình độ tán gái của khứa này rất cao Nói câu nào ra đều rất đúng trọng điểm em gái nào trái tim mỏng manh Chắc chắn sẽ không chống đỡ nổi Thấy Hỷ Hỷ im lặng không nói gì Cậu Tư cười còn đẹp hơn Giọng nói vô cùng êm ái dễ nghe Sao vậy Em không tin cậu hả Hỷ Hỷ dùng ánh mắt còn phải nói Để thay câu trả lời Cô mà tin được người đàn ông này Thì heo nái sẽ biết leo cây Cậu Tư biết Hỷ Hỷ chưa bao giờ tin tưởng cậu Có điều cậu cũng không khó chịu gì Còn rất thoải mái trò chuyện Hỷ Hỷ à Cậu biết cái bóng đàn ông phong lưu của cậu quá lớn Tạm thời em có thể chưa tin là cậu thật lòng với em Nhưng không sao Thời gian sẽ trả lời cho em biết Tình cảm cậu dành cho em hoàn toàn đều là chân thành Không phải chỉ vui chơi qua đường đâu Hỷ hỷ đâu phải là thiếu nữ ngây thơ Mấy lời nói này của cậu Tư tuy nghe thì rất êm tai Nhưng lại không động được trong lòng cô một chút nào Thiếu ra phong lưu Chúng tiến xét ái tỉnh thật lòng yêu một cô gái à Kịch bản nghe cũng hay đấy chứ. Cảm ơn cậu Tư đã dành tình cảm cho tôi. Nhưng tôi không tin lãng tử có thể quay đầu. Thông cảm nhé. Cậu Tư quan sát hỉ hỉ. Cậu tất nhiên nhìn thấy rất rõ, cảm xúc ngay thẳng trong mắt cô. Chứng thực rằng cô không hề tin tưởng vào lời cậu nói. Cô không hề giống những cô gái khác. Ít nhiều những cô gái ngoài kia. Dù có rắn giỏi nữ cường đến cỡ nào, thì khi nghe những lời này của cậu đều sẽ có chút dao động. Nhưng còn cô thì khác Cô rõ ràng chưa từng đặt một chút niềm tin nào ở cậu Hay nói đúng hơn là ngay từ ban đầu Trong lòng cô không hề xem cậu là đối tượng có thể yêu đương Vậy nên dù cậu có nói đến cỡ nào Có hứa hẹn ngọt ngào đến cỡ nào Thì vào tai cô cũng như gió thổi bên tai Tuy có mát nhưng không có được tác dụng gì Chỉ là một cơn gió vô tình thổi qua cuộc đời cô mà thôi Đột nhiên nhận được sự thật Cậu Tư vô thức cảm thấy tâm can có hơi bức bối. Tuy không đến mức tức giận, nhưng trong lòng cậu lại có phần không được thoải mái. Nụ cười trên môi giảm dần, giọng nói của cậu cũng chầm đi hẳn. Cô bé, em tuyệt tình hơn cậu nghĩ nhiều đấy. Hì hì nhìn mặt cậu, thấy mặt mũi cậu trầm xuống như bị táo bón. Cô cũng không hiểu người đàn ông này lại lên cơn chuyện gì. Vừa rồi còn cười nói hi hi hô hô, thoát cái đã sủ mặt nhăn nhó như bị bò đá. Chẳng lẽ vì cô cự tuyệt cậu ấy Nên cậu ấy mới có cái bộ dạng này à Không phải chứ Xe chạy rất nhanh Lúc cậu tư giảm tốc độ lại Thì ở phía trước đã nhìn thấy bóng dáng con gạo Đang ngồi trên con xe đạp điện Còn nó đi đâu thì không biết Xe hơi chạy chậm lại Như đang lấy đà Chuẩn bị cho một cú vọt nhanh Cậu tư lúc này mới quay sang nói với hỉ hỉ Gương mặt táo bón đã được thay Bằng nụ cười yêu nghiệt Ngồi cho vững em mà nôn là mất mặt lắm đấy Hỉ hỉ nhách nhẹ chân mày mà nhìn người đàn ông Trong mắt hiện lên sự hứng thú Cậu định say đầu xe Đâm vào con gạo à Thông minh Trời lớn vậy á Không sợ tay lái yếu Đâm chết người ta hay sao Cậu tư cười cười Biểu cảm đầy kiêu ngạo tự tin Em không cần phải lo Cậu đây tay lái có thể ngang tầm Với tay đua xe chuyên nghiệp Tay đua chuyên nghiệp mà cậu nói là cậu năm tình đó hả Cậu đừng nói kỹ thuật lái xe là được cậu năm dậy nha Khoan tôi muốn xuống xe Cậu tư cười nhách môi Chưa đợi hỉ hỉ nói hết câu Thì đã tăng tốc độ Vượt qua con xe đạp điện của con gạo Kèm theo đó là giọng nói hương phấn bừng bừng Lát nữa nhớ tạo dáng cho ngầu Em mà ngồi không vững là mất mặt thật đấy Hỉ hỉ cảm thấy thật hối hận Khi nghe lời của cậu tư đi chỉnh con gạo Cứ nghĩ sẽ chỉnh bằng một cách đường hoàng nào đó Thì cậu tư lại dùng cách này Một cái cách vừa trẻ trâu vừa nguy hiểm Khứa này đúng là chưa bao giờ suy nghĩ được bình thường Còn cô là một người bình thường Mà đi ngheo theo một lời khứa không bình thường Thì cô cũng không bình thường chút nào Chiếc xe hơi tăng tốc thật nhanh Sau đó đột ngột đánh lái quay xe một cú thật ngoạn mục Có thể nói là đẹp như trong phim Hỷ hỷ ngồi vững bên ghế lái phụ Không hề sợ hãi Chỉ có hơi thoát tim một chút Vì xe quay đột ngột Tính ra thì kỹ thuật quay xe của cậu Tư Cũng ổn đấy chứ Ổn hơn cái thằng nhóc em trai của cô rất nhiều Cú quay xe thần sầu Kèm theo một cơn lốc khói bụi Và tiếng hô hoán của người đi đường Đầu xe lúc này dừng ngay trước Con xe điện của con gạo Khoảng cách giữa hai xe không đến 1m Nhìn sơ qua đều có thể lầm tưởng Là xe hơi quay đầu đụng vào xe điện Hỷ hỷ ngồi trong xe Cô không khó nhìn thấy Gương mặt trắng bạch của con gạo Mặt mũi nó nhăn nhó Ngồi trong tư thế đổ dồn trọng tâm phía trước Rõ ràng là đứng hình bất động luôn rồi Mà cũng phải thôi Con gạo không bị dọa cho mất vía thì mới lạ Nếu đổi lại là người khác Có khi đã lăn ra ngất luôn rồi cũng không chừng Cậu tư tinh thần tràn đầy phấn khích Trước màn xoay xe thần sầu của mình Đối diện với cặp mắt trắng trợn của con gạo ở phía trước Cậu tư cợt nhà nói với hỉ hỉ Nó vẫn còn trụ được Cũng lì đòn ha Hỷ hỷ không quan tâm lắm Cô lúc này đang nhìn chăm chú vào mắt con gạo Ép nó phải nhìn lại cô Sau đó một tay chỉ thẳng vào nó Đợi con mắt nó trừng lớn hơn Cô liền làm hành động cứa cổ Cuối cùng là kết thúc Bằng một nụ cười khiêu chiến ngầu lòi Cậu Tư ngồi bên cạnh Nhìn thấy một màn cảnh cáo chất chơi này của hỷ hỷ Đến chính cậu cũng phải suy xoa vì quá ngầu May hỷ hỷ chỉ là con gái Nếu cô mà là đàn ông Có khi cô còn bẻ cong được giới tính của cậu. Quá đã. Còn gạo chưa từng nghĩ tới. Sẽ có một ngày nó phải đối mặt với sinh tử cận kề. Tùy nó biết chiếc xe này không tông vào nó. Nhưng đó là cho đến khi nó nhìn thấy cậu Tư và Hỷ Hỷ ở trong xe. Trước cái giây phút mà đầu xe lao tới. Nó cứ tưởng hôm nay nó chết luôn rồi. Nhìn hỉ Hỷ, Hỷ ngồi trong xe làm động tác kết liễu với nó. Nó sợ tới mức tức giận muốn không nổi. Nó lúc này chỉ muốn quỳ xuống mà thôi Cỡ mà nó không nhịn được Chắc nãy giờ đã tè rầm tại chỗ luôn rồi Biết là hì hì không ưa nó Nhưng cũng không đến mức chơi chiêu này chứ Đây là muốn lấy mạng nó luôn rồi Chứ còn gì gọi là dọa dẫm nữa Đừng đùa như vậy có được không Lỡ đụng chết nó thật thì sao hả hì, hì hì hạ màn núp ao xong Thì ra hiệu cho cậu tư rời đi Lúc đi ngang qua con gạo Cậu Tư còn nhiệt tình mở kính xe ra cười đều Chào con gạo một cái mới chịu Chồng phách lối hết chỗ nói Sau khi chạy xe đi rồi Hì hì nhìn vào kính chiếu hậu Quăng chiếc xe đạp điện Mà ngã bệch xuống đất Không còn giữ hình tượng gì nữa Khóe môi cô nhắc lên Không hẳn là cười Nhưng chắc chắn là đang rất thoải mái Chỉnh thế này vẫn còn nhẹ đấy Tùy biết con gạo chưa chắc đã muốn kéo cô ngã thang Nhưng nếu không có nó trộn rộn lanh tranh Giữa trừng thì sự việc sẽ không xảy ra. Là do bản thân cô có đủ năng lực phòng vệ, chứ nếu đổi lại là hỉ hỉ, thì chẳng biết lúc này tay chân đã gãy là mấy khúc. Vậy nên cái kết này là hoàn toàn xứng đáng cho cái đứa lòng dạ nham hiểm như con gạo. Đánh xong trận này, 3 năm sau, nhắc lại con gạo vẫn còn rén. Trình xong con gạo, cậu Tư Thành có ý muốn đưa hỉ hỉ đi chơi, nhưng cô không đồng ý. Cậu Tư cũng không có được năng lực ép buộc cô, Nên cậu chỉ có thể đưa cô về Sau đó cậu đến nhà nhất lượng Tiếp tục ăn tiệc Về việc ngày hôm nay Hì hì cũng đã cảm ơn cậu Tư Còn việc cậu có suy nghĩ gì khác nữa Thì cô không biết Cô chỉ biết là cô đã tỏ thái độ rõ Sẽ không mở lòng Còn việc suy nghĩ có tiếp tục theo đuổi nữa hay không Là việc của cậu Cô cũng đã nói Nếu cậu muốn làm bạn Thì cô sẵn sàng Vì cảm thấy tính cách ngông cuồng của cậu ấy Khá hợp với tính khí phóng khoáng của mình Còn để nói là làm người yêu thì chỉ có thể xin lỗi mà nói rằng chúng ta không hợp. Sau ngày hôm đó ở nhà nhất lượng, sang bữa sau, quản gia tím cho gọi Vú Cà Hiền và dì Mười tới nói chuyện. Cũng chẳng biết quản gia tím đã nói những gì mà sau khi ra ngoài, Vú Hiền đã gọi hết người làm dưới chướng của bà ấy lại rồi họp gấp. Tất nhiên dù đã rất kín đáo về nội dung họp, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đỏ rực sưng húp lên của con gạo thì không cần phải nói cũng biết là con gảo đã bị mắng rất nhiều, nghe nói còn xém chút nữa bị cho thôi việc, thật ra thì việc con gảo bị mắng cũng không quan trọng lắm, điều đáng để tâm là quản gia tím đã bắt đầu có sự bất mãn với Vô Hiền, điều này mới là điều quan trọng. Trong bữa cơm trưa tại nhà ông nhị phương, sau khi lên món riêng cho bà ba, bà ba mới nhìn hỉ hỉ, sau đó ngọt ngào hỏi: "Hôm qua nghe nói con có bị ngã thang leo à? Có sao không? Nếu bị thương có thể nghỉ ngơi vài ngày." Hỷ hỷ đối với chủ nhân của ngôi nhà này luôn nghiêm chỉnh có thừa. Thái độ và biểu cảm chưa từng để ai có được cái cớ để bắt bẻ. Không bị thương thưa bà ba. Cảm ơn bà đã quan tâm. Bà ba gật đầu, gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp. Không sao thì tốt rồi. Cũng không biết vũ hiển quản người kiểu gì. Càng ngày càng có nhiều sai phạm. Hỷ hỷ chỉ mỉm cười không đáp về vấn đề này Tốt nhất là không nên có ý kiến Cô là người trọng nghĩa khí Tuy không hẳn là quân tử Nhưng cũng sẽ không là tiểu nhân Việc nào ra việc đó Trong con mắt nhìn đời của cô Cô sẽ không hãm hại người khác trước Còn về việc trả thù Kẻ gây hại tới cô Thì lại là một phạm chủ khác biệt hẳn Cái này để nói sau Trong phòng ăn chỉ có bà hai và bà ba Nghe bà ba nói như vậy Bà hai liền lên tiếng Vũ Hiền trước giờ làm việc luôn cẩn thận Chuyện xảy ra ngày hôm qua Ở nhà nhất lượng cũng không thể đổ hết Lên người bà ấy Bà ba gấp con tôm trong đĩa thức ăn riêng Cho vào miệng Ăn tới phần đuôi bà bỏ ra Miệng nhỏ nhai hết mấy nói Sai phạm là sai phạm Có lý do chính đáng Thì cũng đã có sai phạm Nếu hôm qua để dì mười đưa người làm sang Thì chưa chắc đã có việc như vậy xảy ra Dì mười khó tính nhưng được việc hơn nhiều Vũ Hiền cùng với con gái Đi quản lý có nhiều đó con người Cũng để xảy ra chuyện Nếu không phải lỗi của Vũ Hiền Thì là lỗi của tại ai Em biết chị hai bao dung Nhưng chị đừng dễ mềm lòng như vậy Nếu để xảy ra chuyện lớn Lúc đó mình cũng khó ăn nói với nhà nhất lượng Bà hai liếc mắt nhìn hỉ hỉ Thu lại tầm mắt Giọng bà đoan chính mới vang lên Cũng chưa chắc Có phải là sai phạm trong quản người, hay là do có người cố ý dở trò, cũng chưa biết chắc được. Dù sao thì cũng không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, chỉ là chút chuyện còn con của người ở, không đáng nhắc tới. Chị hai nói cũng phải là em nói nhiều rồi. Bà hai không trả lời lại, hôm nay bà chỉ nói có như vậy, cũng không có ý định tranh cãi với bà ba. Tuy bà cũng không thích trong nhà có người làm quá xuất chúng. Nhưng vì sự yêu thích của cậu Tư Thanh dành cho Hỷ Hỷ Mà bà sẽ xem như không hay không biết gì Để cho Hỷ Hỷ tiếp tục ở lại làm việc Tuy về quyền thừa kế bà đã chắc gần như 80% Nhưng bà cũng không thích nhìn con trai của bà ba Vượt trội hơn con trai của bà Để cậu năm tỉnh có được hôn ước với cháu gái nhà nhất lượng Đã là quá đáng lắm rồi Bà sẽ không để lịch sử lặp lại Sẽ không để ai có được cơ hội Làm lung lay địa vị thừa kế Của hai đứa con trai bà Chắc chắn sẽ không Hì hì trong suốt quá trình hầu cơm Phong thái rất nghiêm túc Dù lúc bà hai có ý nói móc Thì cô vẫn giữ phong độ Không dao động dù chỉ là một ánh mắt Muốn nói móc cũng được Cứ việc thoải mái đi Trừ phi có người yêu mến cô Thì cô mới thấy khó xử Chứ còn người đã không thích Thì quá dễ xử luôn ấy Đã ai nghe đến câu Đàn gãy tay trâu chưa Ờ đúng vậy Con trâu đó chính là cô Sau một đêm mưa to gió lớn Sáng ngày hôm sau khi gà vừa gáy Trong vườn nhà nhì phương Đột nhiên vang lên tiếng hét thất thanh Của người làm Lúc mọi người chạy tới Thì nhìn thấy một con mèo nằm chết dưới đất Dưới bụng bị khoét một lỗ Máu me be bét Lòi cả ruột ra ngoài Mà đây cũng không phải lần đầu tiên Cứ cách 2-3 ngày là có một vụ động vật chết Lúc là chuột, lúc là rắn, lúc là chim Mà nguyên nhân chết của bọn chúng đều là do bị khoét bụng, khủng khiếp vô cùng Ban đầu còn có thể xem như là bị con gì cắn Nhưng đến khi nhìn thấy xác con mèo thì không thể xem như là bình thường được nữa Đám người làm sợ hãi chuyển tay nhau Trong nhà nhì phương có thứ gì đó dơ bẩn, đang hoành hành Sự tỉnh cũng chưa quá nghiêm trọng Cho đến khi một vị tiên phong đạo cốt Không biết ở đâu xuất hiện phán rằng Nhà nhì phương đang có âm khí rất nặng Và phần âm khí đó xuất phát Từ chính dãy phòng ngủ của người làm Cụ thể nhất Là ở phòng ngủ của con cưng dì mười Là phòng của hỉ hỉ Hỉ hỉ bị đánh thức khi đang nghỉ trưa Mai nói với cô là có người muốn tìm Bảo ra nhà sinh hoạt chung của người làm Hỉ hỉ không biết chuyện gì đang xảy ra Nhưng có linh cảm không phải là chuyện gì tốt Nhìn thấy sắc mặt không được bình thường của Mai thì không cần đoán cũng sẽ biết. Có chuyện bất lợi sắp cho cô rồi đây. Hỷ hỷ đi tới nhà chung, vừa xuất hiện tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình. Có ánh mắt sòi mói, có ánh mắt đỏ mò, cũng có ánh mắt sợ hãi. Mỗi người một biểu cảm, đặc sắc như đang xem phim mà. Hỷ hỷ nhìn thấy thêm một người đàn ông trung niên, mặc một bộ đồ lam màu nâu nhạt, tay mần mê chuỗi tràng hạt màu hổ phách. Trông cũng khá uy nghiêm Vài người làm trong nhà thấy hỉ hỉ tới Để nói thầm vào tai người đàn ông trung niên Thưa đại sư Người ở trong phòng đó là nó Vị đại sư đã quan sát hỉ hỉ Từ lúc cô vừa tới Nhìn thấy rõ gương mặt này Chân mày ông hơi nhíu lại Giống như là đang suy nghĩ chuyện gì đó rất nghiêm túc Kỳ lạ nhỉ Cô gái này trông hơi quen mắt Chắc chắn là đã từng gặp ở đâu đó rồi Vũ Hiền thấy vị đại sư không nói gì Thì liền lên tiếng Giống như là nhắc nhở Đại sư, cô ấy tới rồi Đại sư nhìn thấy ánh mắt của Vũ Hiền Lão như chợt nhớ đến chuyện cần làm chuyển rời tầm mắt về phía cô gái xinh đẹp vừa đi tới Giọng nghiêm nghị cất lên Cô là người ở trong căn phòng ngộ hướng nam kia Có đúng không? Hì hì tuy không rõ trận này là trận bát quái gì Nhưng cũng tò mò lắm Cũng muốn biết rốt cuộc Là ai đang ở sau tắc oai tác quái gây sự thấy hỉ hỉ vẫn im lặng không trả lời lão đại sư cũng không khó chịu thái độ của lão vẫn luôn nghiêm nghị cô sinh năm thìn nhằm ngày x tháng x có phải không hỉ hỉ không trả lời ngay cô phải nhầm lại ngày tháng thấy đúng chính xác cô mới trả lời đúng rồi thầy giỏi quá đi lão đại sư rõ ràng đã tính toán trước nên làm gì khi gặp hỉ hỉ thế nhưng lúc này khi đối diện với cô Lại cảm thấy gương mặt khá quen Nhất thời khựng lại Trong lòng như có linh tính gì đó rất kỳ quái Hành động cũng vì thế mà bị gián đoạn Vũ Hiền và mọi người thấy đại sư Cứ nhìn hỉ hỉ bằng ánh mắt kỳ lạ Bọn họ hết nhìn lão đại sư Rồi đến nhìn nhau Trong mắt đều là một mảnh mờ mịt Không hiểu chuyện gì đang xảy ra Chẳng phải nói hỉ hỉ Là bị vong hồn mượn xác ở nhờ sao Sao lúc này đại sư lại không hành động gì Hay là bị vong hồn dọa cho sợ hãi rồi Vũ Hiền nhìn thấy thần sắc của lão đại sư kỳ lạ bà liền đi tới bên cạnh sau đó vở lên tướng Đại sư người đã tới rồi đại sư xem lão đại sư không để ý lắm tới lời Vũ Hiền vừa nói lão lúc này vẫn đang nhìn chầm chầm vào hỉ hỉ nhìn thấy cô cười rộ lên sự xinh đẹp yêu kiều dưới khóe mắt còn có một nốt ruồi son rất đẹp lúc này còn nháy mắt với lão một cái trong lòng lão bỗng bùm một tiếng Giống như đã phát hiện ra một chuyện gì đó rất kinh khủng Sắc mặt của lão liền chuyển biến Lúc này trông không khác gì Bệnh nhân táo bón kinh niên 8 ngày không đi được Thần thánh ơi Tiểu tổ tiên này ở đâu chui ra vậy Sợ chết khiếp rồi Hỷ hỷ biết là lão đại sư đã nhận ra Vậy nên rất ung dung Mà khoanh tay Xem lão sẽ làm gì tiếp theo Lão già này mà dám nói gì đó linh tinh Thì cô sẽ bẻ gãy rằng lão Bẻ trụi hết hàm dưới Xem lão ăn bằng cách nào để sống Tình hình chuyển biến một cách quá mức kỳ cục Làm cho tất cả mọi người đều không hiểu được Là có chuyện gì đang xảy ra Rõ ràng nói là đi đánh yêu ma Vậy mà khi yêu ma xuất hiện Thì đại sư lại bất động Chẳng hiểu rốt cuộc là có chuyện gì Vừa lúc này Bà hai và bà ba cũng đi tới Thấy bà chủ xuất hiện Người làm liền lấy ghế cho bà hai ngồi Sau đó đích thân vũ hiển đứng ra Giải thích sự việc Bà hai nghe xong Sắc mặt bà cũng tái đi không ít Giọng nói của bà vừa là tức giận Cũng vừa là lo lắng Bà hỏi lão đại sư Đại sư, những lời ông nói có thật không? Lão đại sư trước khi đến đây Cũng đã biết sơ qua thông tin về người của nhà này Cũng biết nhì phương của xứ bảy núi châu đô này Giàu có nổi tiếng như thế nào Cũng không phải là nơi Mà lão có thể tung hoành ngang dọc Nhưng quan trọng hơn Là cô gái xinh đẹp kia còn khủng khiếp hơn cả ma quỷ. Một lần chạm chán là quá đủ, lão không dám chọc vào lần thứ hai. Nếu lão không biết lượng sức mình, thì có lẽ đến khi lão đã xuống cửu tuyển rồi, cũng không biết đã chết bằng cách nào. Mẹ nó, xui xẻo thật đấy, tưởng hốt được kèo ngon, ai rẻ là kèo thúi. Phải tìm cách chuồn đẹp thôi, tránh để bị giết không kịp nhìn thấy ngày mai. Quay sang bà hai bà ba, Lão đại sư một mặt uy nghiêm Một mặt kính cần Lão khẩn trương giải thích về sự xuất hiện Của bản thân ở đây Là một người lăn lộn trong giang hồ từ nhỏ Lão biết lúc này lão không nói cho rõ ràng Thì có thể sẽ khó khăn cho lão Hơn nữa Nếu lão không thể hiện rõ ý tứ của mình trước Đợi khi cô gái xinh đẹp kia Tức giận phản công Thì hậu quả sẽ là thứ Mà lão không thể tưởng tượng nổi đâu Bị đánh đau lắm Lão không chịu nổi đâu mà Thưa gia chủ, tôi là một lão nghèo có duyên đi qua nơi này. Nhìn thấy trong khu đất này có một luồng âm khí nên mới muốn nhắc nhở cho gia chủ một chút. Tôi không nhận tiền cũng không nhận của cải. Tâm tư đơn giản là giúp dân còn lại không cầu báo đáp. Nếu gia chủ tin tưởng, có thể để tôi làm vài phép trừ tà ma. Còn nếu không tin, có thể sẽ không đồng ý. Tôi sẽ đi ngay bây giờ không nán lại làm phiền gia chủ. Bà hai và bà ba Đã có nghe qua về chuyện động vật chết lạ trong vườn nhà Lúc này nghe lão đại sư nói vậy Dù trong lòng rất muốn không mê tín Nhưng cũng không thể nhịn được sự lo lắng Đang dần bùng cháy lên dữ rồi Tâm linh dần dàn Đã ăn sâu vào máu huyết người Việt Thả là an bình không có chuyện gì Chứ một khi đã có tỉ vết Dù có là người cứng rắn cỡ nào Thì trong lòng cũng không che giấu được sự lùng lây hoảng sợ Huống chi bà hai bà ba còn là phụ nữ Tâm tính mềm mại Dọa một chút thôi là đã đủ sợ rồi Hì hì đứng xem trò vui Cô thấy vũ hiền định nói gì đó Thì cô đã nhanh hơn một nhịp Lên tiếng trước lý luận sắc bén Thưa bà hai, bà ba Tôi cảm thấy lời của đại sư rất có lý Cũng thấy ông ấy là một người tinh tường đắc đạo Gần đây trong nhà xảy ra quá nhiều chuyện kỳ lạ Đại sư tới được đây là có cơ duyên Đã vậy còn giúp đỡ không công Lý nào chúng ta lại không đồng ý Tôi nghe nói trong đất có âm khí là rất nguy hiểm, nhẹ thì chết thú vật, người bệnh dai rằng không hết, còn nặng thì chết người như chơi không thể xem thường được đâu ạ. Bà hai đã sợ, lúc này còn sợ hơn, bà ba thì không rõ là sợ hãi, nhưng ánh mắt cũng khá phức tạp. Mà phức tạp nhất lúc này chính là vũ hiền, bà ta cứ có cái cảm giác có gì đó sai sai, sai nhất là thái độ phối hợp kỳ lạ này của hỉ hỉ. Lão đại sư nghe hỉ hỉ nói Mà khóe môi lão ta giật giật Trong lòng thầm than Hôm nay ra đường quên coi ngày rồi Ai mượn tầng bốc lão vậy hả Lão không mượn Không mượn đâu à nha Bà hai nhìn bà ba Như trao đổi ánh mắt Một vài giây sau Bà mới bình tĩnh lên tiếng Đại sư đã nói vậy Vậy thì âm khí chính xác là ở chỗ nào Viện đại sư chỉ rõ hơn được không Lão đại sư phóng lau phải theo lau Lão tỏ ra rất tiền phòng đạo cốt, từ lời nói cho đến ánh mắt đều mang vẻ uy nghiêm thần bí. Được chứ, âm khí nặng nhất là ở dãy nhà kia, từ lúc đi ngang đây tôi đã nhìn thấy, chắc chắn không sai được. Mấy người làm như bắt nhịp được, liền có người lên tiếng, "Có phải âm khí ở trong phòng của Hỉ Hỉ không? Vừa nãy đại sư có nói là có có oan vong mượn xác, mượn mượn xác, có phải là là có lẽ đúng rồi." Còn vui thì vừa bị mất tai nạn, mất trí nhớ. Biết đâu không phải thiệt như vậy, mà là do do bị mượn xác sống dậy. Trời ơi đúng không vậy? Chẳng lẽ là sợ quá, tôi sợ quá. Đại sư, ông mau giúp chúng tôi đi. Chúng tôi sống gần với oan hồn như vậy. Liệu chúng tôi có bị làm sao không? Có bị điên điên khùng khùng không? Một đám người nhao nhao loạn xà ngầu hết cả lên. Chỉ có con gạo là im lặng không nói gì. Ánh mắt nó nhìn về phía hỉ hỉ gắt rao, đầy phức tạp. Phú Hiền thấy mọi người làm loạn lên, bà liền lên tiếng dẹp loạn. Mọi người yên tĩnh nào, để cho đại sư làm việc, đừng quấy nhiễu ông ấy. Lão đại sư không muốn đêm dài lắm mộng, sau khi nhìn thấy ánh mắt đầy thân thiện của cô gái xinh đẹp kia gửi cho lão. Sống lưng lão lạnh toát, thiếu chút nữa là vã mồ hôi. Ý chí sinh tồn trỗi dậy, lão hưởng hợp khí thế sửa đổi kịch bản nhanh như chớp. Mọi người bình tĩnh, có tôi ở đây, sẽ không có oan hồn nào dám làm hại mọi người. Nhưng trước nhân để tôi nói, mọi người phải nghe tôi nói trước. Dừng chút, lão đại sư liền giọng dạc nói không vấp một chữ nào. Đúng là dãy nhà kia, ẩn chứa âm khí rất nặng. Ban đầu tôi cho rằng là có vong hồn mượn xác để hoành hành. Nhưng sau khi cô gái kia vừa tới, nhìn thấy được luồng dương khí mạnh mẽ từ người cô ấy, Tôi mới phát hiện ra rằng Thì ra là tôi bị yêu vật đánh lừa Là sao? Lúc oan hồn lúc yêu vật Sao lúc nãy đại sư nói hỉ hỉ là Lão đại sư cũng không hoảng loạn Lão thầy trắng đổi đen Trộm long cháo phụng chỉ trong một cái chớp mắt Vừa nãy chỉ là một vụ đánh lừa Chính là con yêu vật đã lừa tôi Chắc các vị không biết Oan hồn của động vật khi chết oan Cũng sẽ biến thành một oan hồn Người ta có câu Người chết theo người vật chết theo vật oan hồn của con vật khi chết oan thường tụ tập về một khối sau đó càng ngày càng lớn mạnh cuối cùng là đạt đến cấp bậc cao nhất trở thành một yêu vật mà để trở thành được yêu vật thì chí ít cũng phải tồn tại gần trăm năm với số lượng thời gian vừa lâu vừa dài này yêu vật đủ năng lực học được cách che giấu ẩn nấp cực tốt có khi còn biến hóa được thành hình người vừa nãy lúc tôi đến đây tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản là có vong hồn mượn xác Cũng thật không nghĩ ở đây lại có một yêu vật xanh ma đang ẩn nấp Một đám người nghe sợ đến xanh mặt lại bắt đầu ồn ào Vậy yêu vật là hỉ hỉ phải không? Vừa nãy đại sư nói nó ở trong phòng của hỉ hỉ Chắc chắc là lão đại sư không dám để người khác đổ oan lên đầu cô gái xinh đẹp Lão chỉ vào hỉ hỉ nói chắc nịch Cô gái này mang trong người dương khí rất mạnh Đừng nói là yêu vật Đến quỷ quái cũng không dám động đến cô ấy đâu Cô ấy không phải, mọi người không cần sợ Phú Hiền sừng sốt Bà nhìn lão đại sư Cố ngăn cơn khủng hoảng trong lòng Đại sư, nhưng vừa rồi người nói là Lão đại sư Tiếp tục phân trần, nói dối không chớp mắt Vừa rồi tôi đã nói Là con yêu vật cố ý muốn lửa tôi Nó giả dạng thành người Để tôi nghĩ luồng âm khí kia Là do một vong hồn chết oan nào đó Hợp mạnh người sống Nên mượn xác Con yêu vật biết cô gái này có dương khí mạnh, có thể gây hại đến nó, nên nó mới làng vàng trước nơi cô gái này nghỉ ngơi, nhằm mục đích đánh lừa. Còn đích thực thì con yêu vật này... Nói tới đây, mắt lão đại sư sáng rực lên, xách theo túi này chạy như bay, đến dãy nhà nghỉ của người làm. Mọi người nhìn thấy lão chạy nên cũng chạy theo, cả bà hai bà ba cũng chạy theo cùng. Hì hì nhìn theo một đoàn người kéo nhau chạy ầm ầm giữa trưa nắng, Mà không biết phải diễn tả làm sao <cười> Buồn cười chết đi được Có điều lão đại sư này cũng hay đấy chứ Cái gì từ miệng lão nói ra Cũng đều thấy rất có lý Kể chuyện rất cuốn Nghe cũng thấy rất thuyết phục Sau khi nhìn thấy mọi người chạy đi Vũ Hiền và con gạo có lén đưa mắt nhìn nhau Cuối cùng cũng không ai dám nói gì Chỉ có thể dương mắt mà chạy theo Lung chen được vào đám người đang tụ tập Thì hỉ hỉ cũng vừa vặn Nhìn thấy lão đại sư trừ tà trong phòng ngủ riêng của Mỹ Hạnh Ây da Sao mà khéo quá đi Chắc là cô phải bỏ tiền túi ra thưởng cho lão già này rồi Trừ tà hay lắm Nói đúng ra thì lão đại sư này Cũng không có chủ đích từ đầu Lỡ phóng lâu thì nên theo lau Lúc chạy tới đây Vừa hay nhìn thấy Mỹ Hạnh mở cửa phòng Nên nhào tới trừ tà Cũng không hay biết Cô này là con gái của Vũ Hiền Nói chung là chỉ muốn làm cho xong việc rồi chuồn đi Vừa không ảnh hưởng thanh danh Mà cũng không động chạm đến hỉ hỉ Còn về phần giao kèo Với ai đó thì mặc kệ vậy Ôm được chút tiền cọc chạy đi Thì đối với lão cũng không có thiệt thòi gì Ngược lại còn rất tốt Màn diệt trừ yêu vật Thật sự rất bắt mắt Hỉ hỉ đứng một bên nhìn Mỹ Hạnh bị xem là yêu vật Mà không biết nên khen là Đảo Đại Sư có mắt nhìn người Hay là cảm thán Mỹ Hạnh xấu số nữa đây Bao nhiêu người không chọn Lại chọn đúng ngay Mỹ Hạnh Đúng là mẹ làm ác Thì con chịu tội <cười> Nhân quả thôi Cũng đừng tưởng cô không biết Đám vũ hiển đang âm mưu hãm hại Không cần ai phải nói Cô cũng biết Mấy cái trò già ma già quỷ Là do ai bày ra Nếu bữa nay không phải lão đại sư này tới đây Thì cô cũng có cách lật ngược ván cờ Nhưng nếu trời đã xúc Vậy thì ác chủ bài Tạm thời cứ giữ lại đã Chờ ngày phản công sau Đảm bảo sau vụ này Đám Vũ Hiền nhìn thấy cô Sẽ thấy như gặp quỷ giữa ban ngày Bởi bọn họ làm sao có thể đoán ra được Thái độ quay ngoắt 180 độ của lão đại sư này là do đâu Cả đám sẽ nghi ngờ lẫn nhau Sẽ nghi kỵ cô Chắc chắn sẽ không dám động đến cô nữa chí ít là trong thời gian sắp tới Hơn nữa Vũ Hiền còn phải bận rộn Gỡ rối cho con gái bà ta Thời gian đâu mà rảnh để ý tới cô nữa Cứ tưởng kế hoạch đã hoàn hảo đi Nhưng đến cuối cùng lại như một nồi cháo heo Chẳng những tiền mất tật mang Đúng là người hại không chết Trời hại mới chết Để xem sau vụ này Vũ Hiền lấy có gì để thanh minh Cho cô con gái yêu mỹ hạnh của bà ta Mang cái danh là có yêu vật quấn thân Thì dù đã được trừ tà Thì cũng khó mà giữ được danh tiếng tốt Vũ Hiển phe này thua thảm rồi Đã đời Một trận ổn nào náo nhiệt đã qua đi Cũng không biết lão đại sư đã chuồn bằng cách nào Và trong lúc nào Lúc mọi người bình tĩnh lại Thì lão đại sư đã biến mất dạng Chỉ còn Vũ Hiền đang ôm mỹ hạnh khóc lóc nức nở trong phòng mà thôi Vũ Hiền đang hoảng loạn Vì lo lắng cho con gái bị vẽ bùa đầy trên mặt Cũng đâu rảnh mà để ý đến ai nữa Bà hai và bà ba Sau khi chứng kiến một màn trừ tà siêu kinh điển Thì kịp hoàn hồn Ánh mắt hai bà nhìn về phía Mỹ Hạnh Cũng có đôi chút khác biệt Và tất nhiên sau đó Bà hai sẽ căn dặn tất cả người làm Không được nhắc tới chuyện này nữa Cũng cấm không được ai đồn đại linh tinh Nói ra nói vào sẽ bị phạt Nặng nhất là sẽ bị đuổi việc Nhưng dù vậy Thì cảnh tượng trừ tà ngày hôm nay Cũng đã khắc sâu vào trong trí não Tất cả mọi người Miệng có im lặng không nói Nhưng trong đầu làm sao có thể quên đi Vậy nên đến mãi sau này Người làm nhà nhì phương vẫn âm thầm nhắc mái về chuyện cũ. Danh tiếng của Mỹ Hạnh cũng vì thế mà xấu đi, cuối cùng là xấu đến mức không thể cứu ván được nữa. Nhưng đó là chuyện của sau này, tạm thời không nói đến. Vài ngày sau ở một quán nhậu bình dân, lão đại sư bị một nhóm áo đen bắt cóc. Có điều bắt và cóc này nó lạ lắm. Không bị đánh đập, cũng không bị tra tấn, mà ngược lại còn bị cho tiền, là một sấp tiền thơm phức. Lão đại sư cầm tiền trong tay Cười đến nhăn hết cả mặt Trong lòng vui sướng như điên Dạo gần đây lão có lộc trời cho Mới vài hôm trước Được một cậu ấm hỏi vài câu cho một mớ tiền Hôm nay lại được có người tiếp tục đến cho tiền Tuy cậu ấm kia lão không biết rõ danh tính Nhưng còn nhóm người áo đen này Thì lão biết Là người của cô gái xinh đẹp hỉ hỉ Mà lão đã gặp ở nhà ông nhì phương Đúng là con mắt nhìn người của lão rất tốt May là tới phút chót lão nhận ra được tiểu tổ tiên giúp tiểu tổ tiên xoay chuyển tình thế nên mới được thường một sấp tiền thơm phức như này. Lão đã nói mà tiểu tổ tiên vừa xinh đẹp như tiên lại còn vừa nhân hậu như thần vậy. Sự lựa chọn của lão là rất đúng. Tuy có hơi không quân tử khi giữa trường phản kèo nhưng chẳng phải ông bà ta có câu kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt hay sao. Lão cũng chỉ là chọn sinh mạng của bản thân thôi không thể trách lão tiểu nhân được đâu. Đỏ thôi. Đen quên đi. Vậy nha. Phòng làm việc vẫn còn sáng đèn. Sau khi nghe trợ lý báo cáo, đôi mắt sắc bén của cậu cả quét đến, giọng âm trầm như hòa vào đêm tối. Thành phố Cần Thanh. Cha được là của nhà nào chưa? Trợ lý lắc đầu, trong mắt có sự bất lực rất hiếm khi gặp phải. Đã cha nhưng không tra được, biển số không được định danh, hoặc cũng có thể hiểu theo cách khác là biển số được giấu kín. Cậu cả không nói gì, trong đầu cậu vô thức hiện lên gương mặt diễm lệ tinh xảo nhưng đầy u buồn của ai đó. Đợi đến khi cậu giật mình phát xác ra là cậu đang nghĩ đến cô, thì hình ảnh của cô đã khắc sâu vào tâm trí của cậu. Hỷ hỷ, rốt cuộc, cô là ai? Dì Mười không nghĩ mình đi ra ngoài chỉ có một vài ngày mà trong nhà lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Càng tức giận hơn khi biết phe vũ hiền muốn hám hại hỷ hỷ. Tuy trong lòng rất bức xúc Nhưng dì mười cũng không phải người nông cạn Sau khi hỏi rõ chuyện Bà mới nói với hỉ hỉ Phe này bên mụ hiền thiệt hại hoàn toàn Chịu trận nặng nhất vẫn là con Mỹ Hạnh Mụ hiền gian xảo bao nhiêu Thì con gái mụ ấy phải chịu hết bấy nhiêu Quản gia tím tuy không nói Nhưng bà ấy biết chuyện này Lúc sáng dì thấy Bà ấy cũng không được vui cho lắm Mà may là con không sao Dì chỉ lo cho con Phe bên kia cứ nhắm vào con Dì chỉ lo là không phải lần nào Con cũng sẽ bình an vô sự được như lần này Hỷ hỷ hiểu biết được lo lắng của dì mười Có điều cô lại không thấy lo cho lắm Ngược lại tâm trạng còn khá thoải mái Cô trấn an dì Dì không cần phải lo quá cho con Thời gian con ở đây cũng không được bao lâu cùng lắm là rời đi thôi Con không có điểm yếu Con cũng không sợ ai trong nhà này Ngược lại là lo con lo cho gì Sợ là dì phải dọn tàn cuộc cho con Dì mười nhìn hỉ hỉ bằng ánh mắt chiều mến Giống như đang nhìn một đứa cháu trong nhà Dọn tàn cuộc thì dọn thôi con Chỉ cần con lấy lại được công bằng cho con bé Thì dù sao thì dì cũng chỉ sợ con gặp chuyện Dì không muốn mang thêm phiền phức đến cho con Cái này thì dì không phải lo đâu Chỉ có con đem phiền phức đến cho người khác Làm gì có ai đem phiền phức đến được cho con Chuyện lần này nhỏ xíu như con mỗi kêu không dọa được con đâu. Dì đừng sợ, yên tâm ạ. Dì Mười tuy rất yên tâm về Hỷ Hỷ, nhưng trong lòng vẫn có một nỗi lo lắng nhất định. Mặc dù vẫn là cái tên này, nhưng rõ ràng con bé hiền lành kia đã. Dì chỉ sợ không làm được gì còn ảnh hưởng đến Hỷ Hỷ của hiện tại. Đây là nỗi lòng xấu kín của bà. Hỷ Hỷ biết trong lòng dì Mười có tâm sự, vậy nên vẫn cố gắng an ủi dì thêm một chút, sau đó mới đem thức ăn đến cho quản gia tím. Vũ Hiền đã suy nghỉ để đưa con gái đi khám bệnh Vậy nên dì mười phải đảm nhiệm luôn phần công việc của Vũ Hiền Tất nhiên là bên phe Vũ Hiền Vẫn còn có người thay thế Nhưng quản gia tím đã đích thân Kêu dì mười thế chỗ Vũ Hiền Phe Vũ Hiền cũng không dám chống đối Tuy quản gia tím đang bệnh nặng Công việc đều được giao lại cho người dưới Nhưng đừng vì vậy Mà xem thường năng lực quản gia của bà ấy Quản gia tím vẫn là người phụ nữ hết ra lửa Quản lý đám người làm ở nhà nhì phương, quyền lực có thừa, không đùa được đâu. Vũ Hiền không có ở đây, vậy nên dì 10 liền phân công cho hỉ hỉ. Thêm phần công việc hầu chủ ở nhà chính. Bình thường phần công việc này sẽ do Mỹ Hạnh đảm nhiệm thường xuyên. Cũng có vài người nữa cũng làm công việc này, nhưng vị trí của Mỹ Hạnh luôn là quan trọng nhất, kể từ sau khi quản gia tím ngã bệnh. So với công việc hầu cơm thì phần công việc hầu chủ này vừa nhẹ nhàng vừa có truyền vọng hơn nhiều. Bởi nghĩ thử mà xem, mỗi khi chủ sai bảo gì đó thì liền sai ra bên ngoài. Bản thân chỉ có nhiệm vụ phục vụ chủ cả, còn những công việc chuẩn bị đều được giao cho người phía dưới. Không gian làm việc mát mẻ sang trọng, thường xuyên ở gần chủ. Nếu được chủ yêu quý tín nhiệm thì tương lai tiền đồ sáng lạn khỏi vẻ bàn. Đó là chưa kể, nếu may mắn được chủ hoặc khách của chủ để ý tới thì còn có thể một bước lên mây. Vậy nên mấy người làm trong nhà ai cũng đều muốn tranh công việc này, nhất là nữ. Có điều đâu phải muốn là được Không nói đến phe phái nâng đỡ nhau Chỉ nói riêng đến việc năng lực Cũng đã là rất khó rồi Bởi vì những người hầu chủ ở nhà chính Ngoài có chỗ dựa Thì còn phải có học thức Có dáng vẻ ưa nhìn Có sự hiểu biết về lễ nghi Quan trọng nhất là phải thông minh và khôn khéo Nắm bắt được tâm tư của chủ Không phải vô duyên Mà người giàu bỏ ra một số tiền lớn Để nuôi hàng tá người làm ở trong nhà Cái người giàu cần Không phải chỉ là sự an nhàn trong cuộc sống, mà còn là sự thỏa mãn và hài lòng về sức mạnh đồng tiền mà họ bỏ ra. Bỏ một số tiền để được người khác phục vụ thì phải được phục vụ về cả tinh thần lẫn thể xác. Tức là trong cuộc sống hàng ngày, người giàu không cần động đến móng tay. Cơm có người bưng, nước có kẻ rót Quan trọng nhất là chỉ cần liếc mắt một cái thôi, cũng có người hiểu ý chạy đi làm việc. Cái này chính là quyền lực và sự sở hữu đặc biệt của người giàu. Mà người làm thì chỉ mong Được là kẻ cơm bưng nước sót kia cho chủ Có tranh nhau đến sức đầu mẻ chán Thì cũng chỉ tranh có bao nhiêu đó thôi Muôn đời vẫn là như vậy Bà ba tiến ông ba ra cửa đi làm Lúc nhìn thấy hỉ hỉ ở trong nhà Ông ba có chút ngạc nhiên Bởi bình thường Người hầu nhà chính không phải là cô Tuy ông nhận ra hỉ hỉ Nhưng việc đột ngột thay đổi người hầu trong nhà Cũng đủ làm cho ông ngạc nhiên Bà ba thì khác ông ba Từ đầu đã có thiện cảm với hỉ hỉ Nên khi nhìn thấy cô Bà cũng thấy có chút vui mắt Hỉ hỉ nhìn thấy ông bà chủ Cô cúi khẽ Tiếng trào vang lên nhẹ nhàng thanh thoát Phong thái nghiêm chỉnh chuyên nghiệp Không chê được ở một điểm nào Đến ông ba Bình thường ít khi quan tâm đến chuyện người khác Cũng phải thầm nói vài câu về hỉ hỉ với vợ mình Cái con bé kia Thay thế vị trí của con gái Vú hiền hả em Bà ba cũng không rõ chuyện này Bà khoác tay chồng vừa đi vừa nói Em cũng không rõ lắm Chắc là vậy Nhưng sao anh lại hỏi vậy Anh không thích con bé kia sao Ông bà không quan tâm lắm Nghĩ thế nào liền nói thế đó Cũng không phải như vậy Anh chỉ thấy lạ thôi Bình thường nhìn mặt con bé kia đã quen Hôm nay đổi người nên thấy ngạc nhiên Nhưng phong thái con bé này rất tốt Ánh mắt khá sạch sẽ Làm người chắc là ngay thẳng Bà ba nở nụ cười dịu dàng nhìn chồng Câu hỏi của bà có chút ẩn ý Anh chỉ nhìn phong thái và ánh mắt của người ta Không nhìn đến mặt mũi à Mặt mũi hả Dạ con bé đó không xinh sao Ông bà tuy là người đàn ông mạnh mẽ Trong thương trường Nhưng tâm tư thì không quá sâu sắc Hơn nữa ngoài vợ ra Ông cũng không cảm thấy người phụ nữ nào xinh đẹp hơn Nghe vợ nhắc đến mặt mũi Ông bà cũng tò mò quay lại nhìn hỉ hỉ Trong mắt có sự đánh giá Nhưng mà chung quy cũng chỉ là đánh giá thôi Ờ, lớn lên xinh đẹp đó Bà ba quan sát chồng mình rất kỹ Nhìn thấy suốt quá trình Ông ba chỉ có sự đánh giá Lòng bà ba vừa ngọt ngào Cũng vừa hài lòng làm sao Dù sao thì hỉ hỉ cũng quá xinh đẹp đi Thân là phụ nữ Bản năng đề phòng không thể không có Cũng may là bà đã chọn được người chồng tốt Người đàn ông của bà Dù nhìn thấy con gái xinh đẹp rực rỡ như hoa Cũng chẳng quan tâm Trong mắt chỉ có bà đây có lẽ là thành tựu lớn nhất của một người phụ nữ tâm trạng vui vẻ bà ba sau khi tiến chồng đi làm thì liền về phòng sửa soạn để ra ngoài lúc đi ngang qua hỉ hỉ thì cũng không quên nói chuyện vài câu với cô bà cũng có nghe về chuyện con trai bà hay thường tìm hỉ hỉ nói chuyện, có điều cũng không để ý lắm cái đứa con trai phong lưu của bà, con gái xinh đẹp nào mà không thích, bà đã quen rồi cũng chẳng thấy làm lạ dù sao thì con dâu tương lai của bà Cũng không phải là hỉ hỉ Bà lo lắng làm gì cho mệt Không phải lo Mỗi buổi sáng Cậu ba Ngọc sẽ thường xuyên có thói quen bơi lội Vậy nên hỉ hỉ lúc này đang đứng chờ Ở cạnh hồ bơi Đợi cậu bơi xong sẽ đưa khăn cho cậu ấy Công việc này bình thường sẽ do Mỹ hạnh làm Hôm nay cô ấy không có ở đây Vậy nên hỉ hỉ sẽ thay thế Lúc cậu ba nhìn thấy hỉ hỉ xuất hiện Ánh mắt tập trung hết lên người hỉ hỉ Ngạc nhiên đến mức uống phải một ngộm nước trong hồ Bơi chỉ được có hai vòng Không còn đủ tinh thần nữa Cậu liền lên bờ rời khỏi hồ bơi Nhìn thấy cậu ba không bơi nữa Hỷ hỷ liền đi tới Choàng khăn cho cậu Từ ánh mắt cho đến động tác rất dứt khoát Không hề có một chút ý tứ tình cảm nào Ở trong đó Thái độ này đã làm cho cậu ba ngọc vô thức Cảm thấy khó chịu ở trong lòng Sự hồi hột vô tâm Chính là thứ khiến cho cậu bất lực nhất Nhưng rõ ràng bây giờ Cậu không thể làm gì được khác Bởi vì cô không còn nhớ đến cậu Cũng đã quên sạch sẽ đoạn tình cảm trước kia Cô dành cho cậu rồi Hì hì choàng khăn xong Thì đứng ở một bên Nếu cậu ba không có gì sai bảo Thì sẽ vào trong Không phiền cậu thư giãn Thật ra làm người hầu nhà chính cũng không phải dễ lắm đâu May là đã quen thuộc với những chuyện này Nếu không cũng sẽ không thích ứng được kịp Cậu ba Ngọc đi tới Ngồi xuống ghế Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp tinh xảo Đứng lặng im ở một bên Ánh mắt ngay thẳng không một chút tạm niệm Vốn dĩ không định nói gì Nhưng lại không nhìn được mà bắt chuyện với cô Hỷ hỷ Bệnh tình của em thế nào rồi Nghe cậu ba Ngọc đột nhiên hỏi thăm mình Hỷ hỷ có hơi chút ngạc nhiên Có điều cô cũng không ngạc nhiên quá lâu Rất nhanh đã có phản ứng lại Cảm ơn cậu ba đã quan tâm Sức khỏe của tôi ổn rồi ạ Cậu ba Ngọc ngồi trên ghế Mặt quay về phía cô Ánh nắng nhạt nhạt buổi sáng Bao trùm lên gương mặt tuấn tú Như khắc họa sâu sắc hơn sự ấm áp của người đàn ông. Ánh mắt của cậu ba vô cùng ôn nhu. Từ cậu toát ra một loại năng lượng thanh tao, mềm mại như ngọc. Là một viên ngọc quý giá không có tỉ vết. Giọng nói ấm áp, không khàn khàn cũng không bay bổng Là một loại âm thanh vô cùng dễ nghe. Chí nhớ của em vẫn chưa hồi phục à? Trong nhận thức của hỉ hỉ, cậu ba ngọc tuy ôn nhu nhã nhận, tuấn tú trì thức nhưng không phải ngu Mà đối với người cô không quá ấn tượng Mặc dù là đã lịch thiệp đối đáp Nhưng vẫn ẩn chứa một loại cảm giác xa cách rõ rệt Chỉ cần là người sâu sắc một chút Thì chắc chắn sẽ nhận ra được Vẫn chưa hồi phục thưa cậu Vẫn còn rất nhiều chuyện đã quên Thì ra là vẫn còn quên Hì hì nghe rõ Nhưng lại cố tình như nghe không rõ Cô một lần nữa hỏi lại Sao à? Cậu ba nói gì tôi không nghe rõ Cậu ba Ngọc khẽ lác đầu Nét mặt dịu dàng chỉ có lời nói là ẩn ý Không có gì Đã quên rồi thì thôi Hỷ hỷ không đáp lại Bởi vì cô vẫn không hiểu được ý tứ của người đàn ông này Nhưng trực giác đã mách bảo cô rằng Người đàn ông này rõ ràng Có ý gì đó với hỷ hỷ Màn đối thoại tuy đơn giản Nhưng đầy ẩn ý sâu xa Mãi tới khi cậu Ba Ngọc đã đi vào trong Mà ánh mắt của hỷ hỷ Vẫn còn dõi theo bóng lưng của cậu Tất nhiên là không có tình cảm mến mộ gì Chỉ là từ nay về sau Cậu Ba Ngọc chắc chắn sẽ là mục tiêu để cô điều tra Trước kia mơ hồ không rõ Thì nay đã bắt đầu có được thu hoạch hỏa quan Tốt lắm Cô đi đúng hướng rồi Cứ thế mà phát huy Các bạn vừa lắng nghe tập 2 Bộ chuyện mới của tác giả Du Phong Vận Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong chuyện Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất Các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo Xin chào và hẹn gặp lại